Rõ ràng ngư khí đội trưởng cũng hưng phấn lên Tiểu sư đệ yên tâm Lần này đại sư huynh của ngươi nắm chắc 10 phần Tuyệt không vấn đề Nguyên bản hai mắt thái dương thứ thanh đỏ thẫm chuẩn bị làm một chuyến Nhưng bây giờ nghe đội trưởng nói Thì nội tâm không khỏi hồi hộp Còn đội trưởng thì tâm tình càng thêm phấn khỏi Vẫn còn mở mắt à, Tiểu sư đệ Năm đó từ sau khi đoán được mục đích bà thần Vì thế ta đã tìm cách hồi đâu Liêu mạng muốn nồi lên một chỗ xe ngựa này Mà trước khi gặp phải truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa, thật ra ta cũng không quá tin tưởng cho lắm Mặc dù cũng đã chuẩn bị vật trốn chạy để khỏi chết, cũng lập ra nhiều gờ lần luyện tế, nhưng cuối cùng vẫn là chất liệu kém chút. Cho nên khi gặp phải truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa, đúng là trời cũng giúp ta. Đội trưởng cười to Thậm chí lúc trước mưu đổ xích mẫu cũng có liên quan với bây giờ, bởi vì máu thì xích mẫu chính là đồ tốt. À là người thành thần đầu tiên ở vòng cổ, là kẻ tiếp dẫn tàn diện thần linh đến, là tồn tại nhân quả cùng tàn diện thần linh. Phần nhân quả đó phối hợp với mảnh mảnh lông vũ gia trì trên lý luận có thể hình thành một cái truyền tống đặc biệt. À, nhưng động lực cần để truyền tống quá mức kinh khủng, vì vậy mới có chuyến đi thần vực lần này. Lấy lực lượng thần vực thăng cấp làm động lực, người cũng biết thu được loại động lực nó khó khăn như thế nào, à, cơ hội hạn hữu ra sao. Nhất là bây giờ thân vực vẫn đang thăng lên không ngừng. Khoảng cách cùng tàn diện thần linh cũng bị rút ngắn. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy vẫn chưa đủ. Còn cần mượn thiên đạo chỉ dẫn phương hướng. Tác dụng của nhi tử chúng ta ở ngay chỗ này. Sau cùng phối hợp với vô tự ẩn nấp. Khiến chúng ta che giấu được trình độ lớn nhất. tại thêm lực lượng của đệ, đế thì lấy thần linh cùng đế thì gia chỉ cho chúng ta. Ngươi và ta mới có khả năng làm đại sự siêu cấp lớn. À, tiểu sư đệ... Vấn đề chúng ta đồng tâm, lần này nhất định không có vấn đề. Đội trưởng cuồng tiếu, ngôn từ điên cuồng tột cùng. Khi nào bắt đầu? Hứa Thanh không muốn nghe nữa rồi, đội trưởng càng nói như vậy, hắn càng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà, đếm lại trình độ này rồi, không nếm thử một chút hứa Thanh cũng không cam tâm. Vì vậy hắn lần nữa chấn áp cảm giác đói khát trong cơ thể. Xong tới rồi, à, thời khắc thần vực toái diệt chính là thời điểm truyền tống chúng ta, hả? Cơ hội tới! Dòng đội trưởng biến đổi, hứa thanh cũng lập tức ngưng thần. cùng lúc đó, phía trên bầu trời vọng cổ bên ngoài, con mắt mở ra của tàn diện thần linh cuối cùng khép kín. Một khắc khép kín, thần vực im hơi lặng tiếng tan rã, biên giới bắt đầu hóa thành tro bụi vào màn trời. Mà bản thân thần vực trong lúc không ngừng tan rã, khoảng cách với tàn diện thần linh càng lúc càng gần Từ xa nhìn lại thần vực dần dần tiêu tán trong màn trời, càng lúc càng nhỏ. Mà ba khỏa thân ảnh, thần khoanh chân đả tọa. Mắt mỗi thần bỗng nhiên mở ra, thân thể lập tức tan biến khỏi thần vực sắp tan giã. Theo ba thần biến mất dĩ nhiên còn có đám người viên huyền tử hôn mê trong hồi kịch biến. Lúc xuất hiện, ba thần ở bên ngoài thần vực, ở không trung vọng cổ. Khí tức trên người ba thần trong một chớp mắt ầm ầm bộc phát, cuối cùng vừa xài bước vượt qua toàn bộ kiếp hỏa cảnh bước vào vô hạ. Từ đó không còn hạo kiếp, có hy vọng tới thần đài. Đây là cấp độ mà đông đảo thần linh tồn tại trong đại đục vọng cổ bây giờ khát vọng. Đáng tiếc, muốn đạt tới vô hạ khó khăn quá lớn, phóng tầm mắt toàn bộ đại đục vọng cổ, cho đến thời điểm thần linh thành tựu vô hạ, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh như xích mẫu, ban đầu cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Mà bây giờ ba thần đạt vô hạ, thần hỏa trong cơ thể ba thần thiêu rốt tột cùng, riêng phần mình tàn mát ra khí tức khủng khiếp siêu việt xích mẫu, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang. Có thể tưởng tượng, về sau bố cục vọng cổ chỉ sợ cũng theo ba thần vô hạ đột phá mà xuất hiện biến hóa. Về mặt ba thần cũng hiếm khi thấy xuất hiện thần thái rõ ràng, giờ phút này ngẩng đầu nhìn tới thần vực tan rã, nhìn hồi chung kết của trận tế tự này. Bây giờ đại màn như muốn hạ xuống Nhưng vào lúc này Thần sắc của Nhật thần bỗng nhiên biến đổi Hai con người Nguyệt thần bên cạnh co rút Tinh thần thì hơi dương mi Ánh mắt tất cả đám thần linh nhìn tới thần vực Đang bay về phía tàn diện thần linh trên bầu trời Bây giờ thần vực chỉ còn lại khu vực trung tâm vẫn còn Những bộ phận khác đều tan rã Và lại coi như hạch tâm Cũng đang hóa thành trò bụi Nhưng mà Ở trên đã bộc phát một cỗ lực lượng truyền tống ngập trời. Khi thế truyền tống kinh thiên, khí tức siêu việt trận pháp viễn cổ mở ra cấp trăm lần trở lên, khiến cho bầu trời vào thời khắc này cũng lập tức trói mắt. Sáng đến mức tận cùng, tương tự như bóng tối có thể che phủ thiên địa. Bây giờ không chỉ ba thần thấy được một màn này, bởi vì hành động lúc trước của ba thần thu hút tới hết thầy ánh mắt cùng thần niệm, cũng đều nhao nhao chú ý tới màn ấy. mà dưới vô số ánh mắt và thần niệm hội tụ, giờ phút này trong tuyền tống trận bộc phát ra khí thế kinh khủng, thanh linh xuất hiện một thân ảnh. Chính là đế thi Hứa Thanh và nhị Ngưu đang ngự. Vạn chúng chú mục, cảm giác chấn động cũng tự nhiên từ bát phương bay đến. Bọn hắn muốn làm gì? Trong một như nhật thần bây giờ cũng đều chấn động. Chắc là đi tìm chết. Trong mắt Nguyệt thần hiện ra vẻ phức tạp, nhưng hình như không có gì ngoài ý muốn. nhạt nhạt mở miệng. Về phần tinh thần, đáy lòng là đồng dạng chấn động, nhưng nhiều phần hơn là cổ quái. Trong khi nội tâm các phương chấn động, trong thần vực tan vỡ, trong tia sáng truyền tống, đế thi giơ tay phải đen, giơ cao một cây lông vũ màu vàng phi phàm. Ánh sáng truyền tống chính là từ bên trong lông vũ tràn ra. Cây lông vũ này đã được đội trưởng tế luyện nhiều lần, mới có được thần uy như vậy. Sự xuất hiện của nó Khiến cho ánh sáng truyền tống Ở đây bộc phát sông thẳng lên trời Nhị tự Đế thi bỗng nhiên mở miệng Tiếng như đôi đình Bầu trời lập tức cuộn trào Tiếng của hài nhi thiên đạo truyền đến Lại khiến cho màn trời vọng cổ xuất hiện Chút biến hóa rất nhỏ Khiến ánh sáng truyền tống sông đến bầu trời Giống như được chỉ dẫn phương hướng chính xác Nhân quả xích mẫu Đế thi lần nữa mở miệng Trong nháy mắt tiếp theo Rất nhiều máu thịt xích mẫu bay ra Hòa tan bên trong tia sáng truyền tống, hình thành từng sợi tơ màu đỏ, nhanh chóng đan tràn, lại triển khai điều khiển, tinh vi đối với truyền tống. Lấy nhân quả khóa chặt. Nháy mắt tất cả hoàn thành, địa phương hạch tâm cuối cùng chỗ đế thi trong thần vực hoàn toàn sụp đổ. Thành âm đinh tai nhất ốc truyền khắp thiên địa. Càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như muốn trở thành âm thanh duy nhất thiên địa, thần vực lập tức hoàn toàn tiêu tán trên bầu trời. Vào thời khắc này, thế trận tế tự đối với thần vực đã hoàn toàn hoàn thành. Có lẽ thần vực đã trở thành thần giới, nhưng tiêu tán không còn nghĩa rằng đó là không tồn tại, mà là tồn tại một loại khả năng dạng khác. Nguyên do chủ yếu là thần vực này không cách nào thừa nhận hết quy trình thăng cấp, nên thất bại tiêu tán. Nhưng kết quả thế nào đã không trọng yếu, quan trọng là nó sớm là bị tế tự cho tàn diện thần đinh. Đây là chung kết cho kế hoạch của ba thần đã chủ tính vài vạn năm. Dùng cái này thoát khỏi nhân quả, mượn lực lượng tàn diện thần linh thăng cấp, dùng thần vực tế tự cho chính tàn diện thần linh hoàn thành một chu trình khép kín. Màn biểu diễn của ba thần cuối cùng đã hạ xuống, nhưng màn biểu diễn của Hứa Thanh cùng đội trưởng bây giờ đang sóc lên. Nhái mắt thần vực tan rã trở thành cho bụi, mượn nhờ lực lượng thăng cấp làm động được truyền tống, rốt cục mở ra. Lông vũ trong nháy mắt hóa thành từng điểm kim quang, mà đế thi trong đó dĩ nhiên tan biến. Thời khắc này hứa thanh bên trong đế thi nghe thấy tiếng cuồng tiếu của đội trưởng bên tai. <cười> à, sư đệ, chúng ta đi thôi. Bên ngoài đại đục vọng cổ là một mảng mênh mông tinh không. Nếu có người đứng trong tinh không, quay đầu nhìn lại vọng cổ, có thể thấy vọng cổ to lớn mênh mông. Mà ngoài đại lục vòng cổ khổng lồ, thỉnh đình tồn tại một cái xương sống lưng màu vàng. Xương sống lưng này cực kỳ dài, vườn quanh đại lục như một con rết màu vàng bao phủ từng vòng quanh đại lục vòng cổ. Không có cánh tay, không có thân hình, không có hai chân, chỉ có xương sống lưng màu vàng hợp với nửa khuôn mặt tàn phế rủ xuống phía đại địa. Tóc của tàn diện tràn nhập trên tầng mây nửa cái đại lục. Có thể thấy miệng vết thương, ngoài tàn diện có rất nhiều thịt nát Máu tươi, tóc gáy, đoạn tóc gáy. Chỉ là nó quá lớn, từ góc độ vọng cổ thì đã vượt qua nhật nguyệt. Mà tinh không ngóng nhìn, độ lớn càng là khó tưởng. So sánh cùng với nó, tu sĩ hay thần linh khác trên vọng cổ xa xa không bằng. Về phần tóc của nó, tự nhiên cũng là như thế. Kích thước mỗi một căn cũng như thiên địa, tàn mát ra uy áp khủng bố, khó có thể dùng ngôn từ miêu tả. Những phần thịt nát nọ càng là kinh khủng. Giọt máu nhỏ nhất cũng đã tựa biển. Trôi lơ lửng bên ngoài miệng vết thương, lan tràn vô tận phạm vi, tồn tại vĩnh hằng giống như tàn diện thần linh cùng nhau ở đây. Từ khi tàn diện từ chỗ sâu trong tinh không bay tới quấn quanh vòng cổ, vô số năm tháng qua hình như chưa từng cải biến. Nhưng nếu thăm dò từ trong thời gian trường hà, so sánh trước sau có thể rõ ràng phát hiện. Xương sống lưng màu vàng đang siết vòng cổ càng ngày càng chặt. mà nhìn phạm vi của đại đục vọng cổ mặc dù vẫn là cực lớn nhưng trên thực tế so với lúc trước đã nhỏ hơn nhiều vọng cổ đang bị cắn nuốt đây chính là tàn trận thần linh mà chúng sinh ngẩng đầu chứng kiến có minh thượng hoang trí cao vô thượng mà từ sau khi nó đến từ xưa đến nay hình như không có sinh linh vọng cổ nào có thể tiến tới gần trước mặt nó dường như đối với nó sinh mệnh cũng tốt tất cả cũng được đều là năm tháng trôi qua Vô thủy vô trung Cho đến hôm nay Một cái quan điểm rất nhỏ Từ bên trong hư vô ngoài miệng vết thương trên gương mặt Lé lên một cái bên cạnh một giọt máu tươi Nếu như có người ở tinh không Phóng đại vô hạn quan điểm đó Như vậy sau khi phóng to đến trình độ nhất định Sẽ có thể thấy được đó là một thân ảnh mặc đế bào Thân ảnh ấy nháy mắt xuất hiện Lập tức bắt đầu mơ hồ Lực lượng kinh khủng đến khó hình dung Đáng sợ siêu việt sinh mệnh tưởng tượng Như lước nũ trùng kích thần ảnh ấy. Trong chớp mắt ấy đế thi bắt đầu tan vỡ. Nhưng vẻ mặt đồng dạng lộ ra cơn điên cuồng cực đoan. Tựa như thế gian không có bất luận thứ gì có thể so với vật trước mắt. Mà các loại biểu cảm điên đến cực độ đó. Tham tới tận cùng đó. Tự nhiên đến từ đội trưởng. Mà tia sáng lộ ra trong mắt đế thi. Tương tự mãnh liệt tột đỉnh. Làm cho người ta có cảm giác giống như là quỷ chết đói đã đói bụng vài vạn năm. Vì có thể ăn một miếng cơm mà liều đỉnh bộc phát toàn bộ. Ánh sáng trong mắt đến từ hứa thanh. Vì vậy giờ khắc này hai người có thể nói là tâm linh tương thông, thần niệm tương dung, mặc kệ là suy nghĩ hay hành vi đều hoàn mỹ đan vào với nhau. Dưới bọn họ điều khiển, không tiếc bản thân tan vỡ, không tiếc linh hồn ám triệt, cũng muốn lấy ý niệm vô cùng điên cuồng phóng tới bên cạnh giọt máu tươi, giống như là biển khơi. Trên tầng mây của màn trời vòng cổ, nơi cao nhất, chỗ đó từ xưa đến nay đã lâu không có dấu vết người. Năm đó từ khi huyền u cổ hoàng rời khỏi và thần linh đến, đỉnh bầu trời vòng cổ đã bị một tầng thần chấm vô hình bao trùm. Thần chấm vô cùng huyền diệu, dùng mắt không thể nhận ra, cảm giác không thể xem xét, như là một cái nắp thật lớn bao phủ vòng cổ, để cho viên thế giới này chỉ có thể tiến vào không thể ra. Trừ phi như lý tự hóa, Lấy đi thần đài siêu thoát mới có thể không nằm trong thường lệ. Mà toàn bộ vòng cổ sau khi huyền u cùng với hoàng giả các tộc rời đi xây dựng thánh địa của riêng mình, bây giờ dĩ nhiên thần đài hán hữu, không tồn tại mấy. Cho dù là có thần linh vô hạn cũng chỉ có hy vọng thần đài. Mặc dù đường đi vẫn chưa rõ ràng toàn bộ, nhưng chắc chắn một điều là lực lượng cần thiết sẽ rất kinh khủng. Cho nên trừ phi phát động thần chiến thôn phải đánh nhau nếu không cần tích lũy vô số năm tháng mới có thể thành tựu thần đài. Nhưng mà thần chiến làm sao có thể dễ dàng khai mở chứ? Và lại thần linh vốn là khác biệt cùng tu sĩ, trên thân không có khổ nạn. Vì vậy đối với chúng sinh bản thổ vọng cổ mà nói, vọng cổ giống như cùng với giáo lý của ly đồ giáo thuyết minh là một cái lồng giam. Đạo thần chấm nọ chính là cửa của lồng giam. Phân chia tự do...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 Nhưng hôm nay nơi này xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lại có người, biến không thể thành có thể, lấy phương thức lớn mật không thể tưởng tượng, mượn thần vực thăng cấp, mượn nhân quả xích mẫu chui vào trong chỗ nghịch thiên mà đi, truyền tống từ trong ra ngoài đồng giam, dường như vượt mục Cho nên gần như một khắc đế thi chứa hứa thanh và đội trưởng xuất hiện bên cạnh tàn diện thần linh. Cường giả các tộc trong đại đục vọng cổ ngóng nhìn một màn đó không ít người thần sắc đại biến. Bọn họ từ nơi bế quan riêng phần mình nhau nhau sông lên không trung, về mặt khó nén chấn động, nội tâm dâng lên gợn sóng vạn trượng. Kinh nhạc thứ nhất là vượt ngục, kinh nhạc thứ hai là làm bệnh, kinh ngạc thứ ba là kết cục. Càng có tu sĩ nghẹn ngào, vậy mà đã đi ra. Đây, lãng phí, cơ hội tuyệt thế trước đó chưa từng có như vậy, nếu là chúng ta giành được há không phải có thể lao ra khỏi đồng giam. Đáng tiếc, đáng tiếc, khó mà xuất hiện lần nữa. Thần sắc của ba thần cũng là khác nhau, sắc mặt của Nhật thần âm trầm, mắt to hàn ý. Trên mặt Nguyệt thần âm tình bất định, về phần tinh thần cũng là giống như nghĩ tới cái gì. Mà giờ khắc này, đầu nguồn hội tụ toàn bộ ánh mắt và thần niệm, đế thi do đội trưởng cùng hứa thanh điều khiển, dĩ nhiên đang lao về phía huyết thải trước mắt. Bọn hắn không lãng phí bất luận thời gian nào, nháy mắt dâng lên điên cuồng cùng tham lam, kích động cùng đói khát, hoàn toàn chui vào trong huyết thải. Một chớp mắt lao vào, lực cản cực lớn, uy áp kinh khủng, ý chí cuồng loạn và mênh mông có thể xóa đi hết thảy tồn tại bộc phát. cỗ lực lượng này cực kinh khủng, không chỉ đến từ huyết thải, thêm nữa là đến từ tàn diện thần linh. Thực sự là khoảng cách từ đây với tàn diện thần linh còn chưa bao giờ có sinh tinh từng đạt đến, mà khí tức của tàn diện thần linh tất nhiên là vô cùng đáng sợ, không thể nghĩ bàn. Dù ba thần ở đây, cũng không kiên trì được bao lâu dễ tan rã hình thành câu diệt mà dù nhị Ngưu có chuẩn bị toàn diện thời khắc này vẫn xuất hiện dấu hiệu tan vỡ nhưng trong thời gian có hạn nhị Ngưu cùng hứa Thanh đều đang điều mạng bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm cực hạn bên ngoài nhưng bây giờ hiển nhiên cũng đành phải vậy bọn họ dùng một thời gian hơi đầu tiên phủ xuống sông vào huyết thải hơi thứ hai đội trưởng biến biếnảo ra miệng lớn liều đính điên cuồng thôn phệ nhưng Chỉ là một ngụm, đội trưởng đã ẩm ẩm tan vỡ. nháy mắt lần nữa hình thành, về mặt xoắn suýt, sáng bạch. Lần nữa mở rộng miệng, hình như không hề hấp thu, mà dùng phương pháp đặc thù dung nạp. Một bộ có thể nuốt bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu, tuyệt đối không sợ no chết. Hứa Thanh cũng đang điên cuồng, hắn đồng dạng nuốt một ngụm, thân thể nổ vang, khư thổ cuồng bạo cuộn trào, tu vi theo đó tăng vọt. Kinh người nhất là trên khư thổ lại xuất hiện trên trăm đạo. Ngân thần quyền Nên biết rằng Hắn cũng chỉ mới tích lũy được bốn đạo mà thôi Bây giờ nuốt một ngụm máu Vậy mà xuất hiện trên trăm Có thể thấy được kinh khủng của nó Chỉ là những đạo Thần quyền này đều hơi nhạt Chưa thành thực thể mà chỉ là hư ảnh Muốn hóa thực còn cần tạm ngộ Nhưng đã có thể nói là tuyệt thế Nội tâm hứa thanh chấn động vô cùng Dù có chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn vô cùng kích động khó nén Mà cảm giác đói khát của hắn cũng đã tan biến không còn tung tích. Cảm giác đó vô cùng là chắc bụng cũng theo đó dựng lên. Tất cả nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh ngay lập tức. Hứa thanh nghiến răng mặc dù hắn đã no, nhưng đã đều mạng tới đây, uống một ngụm, sao có thể thỏa mãn. Vì vậy, vào hơi thở thứ hai kết thúc, chớp mắt đến hơi thở thứ ba, hắn chợt há miệng, lần nữa đều đỉnh nuốt xuống thêm một ngụm. Đồng thời toàn lực kích thích từ thủy tinh trong người. Nếu nói hắn có vật phẩm gì có đủ vị cách để dung nạp máu tươi tản diện thần linh, vậy thì nhất định là nó. Nếu từ thủy tinh cũng không thể, mặc dù hứa thanh tiếc núi cũng không cách nào khác. Nháy mắt tiếp theo, toàn thân hứa thanh lấp lánh ánh sáng tím, huyết thải bốn phía cấp tốc vỏ tới. Thành công rồi. Hứa thanh phấn khởi, nội tâm kích động, toàn lực ứng phó. Chỉ là thời gian cuối cùng có hạn Tất cả nhìn như dài dằng dặc Thật ra chỉ phát sinh trong ba hơi thở Khoảnh khắc đến hơi thở thứ tư Vô tự phát ra dung hiệu ẩn nấp cuối cùng hỏng mất Mặc dù nó thần kỳ Lại được tế luyện nhiều lần Nhưng cuối cùng vẫn đến cực hạn Của bản thân Mà không có vô tự ẩn nấp Chỉ còn đại đế thi Phòng hộ Hứa thanh và đội trưởng đồng thời cả kinh Nhưng cũng không dừng việc thôn phệ huyết thải Dưới bọn hắn điên cuồng nuốt và nạp Giờ phút này huyết thải đã nhỏ đi ba thành Nhưng tan vỡ vẫn còn tiếp tục Máu thịt đế thi mơ hồ Đang thành trò bụi Bản thân cỗ thi hài này không tầm thường Không biết khi còn sống tu vi thế nào Nhưng có thể thấy ít nhất Cũng phải là trình độ đại đế Hơn nữa có được quyền hạn thần vực Cho nên đã trở thành bảo hộ lớn nhất Của hứa thanh cùng đội trưởng nơi đây Nhưng dẫu sao bản thân nó Vẫn lạc chỉ còn là thi hài tựa như là cây không dễ, cho nên giờ phút này nhanh chóng tan rã bởi khí tức tàn diện thần linh. Khí tức đến từ tàn diện thần linh, có thể diệt căn nguyên, có thể giết hết vạn vật tinh hà. Đế thi cũng không thể chống đỡ, tan rã trên phạm vi lớn. Mà một khi Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu không còn Đế Thi che chở, dưới khí tức tàn diện thần linh sợ là một hơi đều không thể kiên trì nổi. Vào hơi thở thứ sáu, nguy cơ sinh tử cực hạn bộc phát, tử vong phủ xuống. Huyết hài còn lại bốn thành. Còn hậu thủ nào không? Không còn chúng ta đi. Hứa thanh cố nén tham niệm truyền ra thần thức. Ờ, có có, ta còn chiều cuối cùng. Đội trưởng không có lấy đông vũ truyền tống rời đi mà thần sắc điên cuồng dùng thần niệm cầm nhẹ. sự tốt, người còn không xuất hiện sẽ không còn đồ đệ nữa. Ánh mắt hứa thanh chợt sáng ngời. Mà giờ khắc này một màn phát sinh ở bầu trời khiến cho toàn bộ tu sĩ nhìn thấy lần nữa chấn động. Vượt ngục vốn đã là việc nghe giận cả người, mà càng làm cho người ta hít sâu là sự tham lam của hứa thanh của nhị Ngưu Hai chữ điên cuồng cũng không đủ để hình dung sự tham lam của bọn hắn. Thậm chí không chút nào khoa trương mà nói, việc này cũng có thể ghi chép vào trong sự kiện lịch sử lớn nhất của vọng cổ. Bây giờ thần linh cũng tốt, tộc mạnh cũng được, còn phần đông cường giả bên trong đại lục cùng với tồn tại ẩn nấp, tâm thần đều xuất hiện gợn sóng, trong đầu vù vù. Nội tâm lên phong bạo ẩm ầm, Có thể nói như rời sông đắp biển, lòng trời lở đất. Thật sự là thượng hoang thần minh dùng xương sống lưng cuốn quanh toàn bộ đại đục vọng cổ, cùng với nửa khuôn mặt rủ xuống bầu trời, bất kể quá khứ hay hiện tại của nó, đều thần thánh vô cùng. Thời điểm đã từng huy hoàng, tên của nó truyền ra khắp 36 tinh hoàng cùng với vô số tinh vực. Với nửa bước tu vi thần minh đã gần như đi đến cấp độ đỉnh phong của thần đinh. được vạn rơi cung bái, vận mệnh của vô số sinh mệnh bởi vì ý niệm của nó mà lên xuống. Dù là về sau đột phá thất bại, bản thân bị cắn trả khổng lồ không cách nào tưởng tượng mà tan vỡ, nhưng vẫn không thể bị bạo phạm chút nào. Mà một con cá voi rơi làm vạn vật sinh, vị cách như nó, càng là như vậy. Nó rơi xuống, trong vô số năm tháng qua đã đắp nặn vô số thẩm địch thần linh. Những nơi nó đi qua thậm chí còn có thần linh sinh ra. Bởi thế đi theo tàn diện thần linh, tôn là phụ thần, bởi vậy có thể thấy được vị cách của nó là trí cao. Cho nên từ xưa đến nay, dù có người tham lam máu thịt của nó nhưng không ai có can đảm trả giá cho hành động đó. Tu sĩ không qua được thần chấm, không thể thu hoạch máu thịt, thần linh lại vô cùng kính sợ nó, cũng sẽ không dám. Cho nên đến thời điểm này, muốn ăn thịt nó là một sự tình không thể nào hoàn thành. lại càng không cần phải nói tới khí thức của tàn diện thần linh có thể xóa sạch vạn vật. nhưng hôm nay dưới ánh mắt của các phương, có hai người lấy sự điên cuồng không gì sánh kịp, chẳng những xuất hiện bên cạnh tàn diện thần linh, còn lao về phía giọt máu giống như biển. dùng rắn nuốt voi để hình dung hai người hứa thanh cũng không thỏa đáng. chuẩn xác, đây là con sâu cai kiến muốn cắn tự long. quan trọng nhất là hình như bọn hắn thành công, thế nhưng sắp bị tiệt diệt. Giờ khắc này toàn giới chú mục. Cái gì gọi là điên cuồng cái gì gọi là làm bệnh, cái gì gọi là tự tìm đường chết, chính là như thế đấy Vì vậy, tất cả thần niệm và ánh mắt nhau nhau tập trung nhìn nóng, muốn tận mắt thấy bọn hắn tử vong. Nhưng, vào lúc này, một đại thủ màu vàng bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài thần cấm, phía trên màn trời nơi đó. Bàn tay này thần uy kinh người, nháy mắt xuất điện không chút trần chờ quét nhang bốn phương. Rõ ràng bắt được một khối lớn máu thịt tàn diện thần linh, cũng một phát vớt được hứa thanh cùng nhị ngưu trong huyết hải đen. Tiếp theo còn bắt tới một khối máu thịt khác. Toàn bộ thần linh ngóng nhịt một màn này nhao nhao cả kinh. Thần sắc ba thần cũng đều đại biến. Mà lông mi của tàn diện thần linh hơi động chút. Trong nháy mắt tiếp theo bàn tay nọ run lên rồi tan vỡ. Huyết dịch màu vàng phun ra, nhưng hiển nhiên giờ phút này bàn tay xuất hiện nơi đây mới đạt đầu nguồn tham lam. Rõ ràng đang tan vỡ nhưng vẫn tướng ép sông đen, hóa thành cây miệng khổng đầu hung hăng nuốt vào khối máu thịt nắm tới, sau đó mới chịu rút lui. Nhưng đại giá phải trả cũng cực lớn, bàn tay tan vỡ, ngón tay toái diệt, chỉ còn lại một đoàn kim quang bao bọc quanh hứa thanh cùng nhị ngưu, bay nhanh rời đi. Nhưng vẫn chậm, kim quang vẫn toái diệt, mắt thấy sắp tan rã tâm tần hứa thanh và nhị ngưu trở nên tiếng gầm nhẹ. Hai thằng danh con tìm được chết, còn không bao trốn, lão tử sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Hầu như ngay khi tiếng nói này truyền đến, bên trong biển máu chỉ còn lại một thành, mảnh đông Vũ thứ hai trong đế thi vô cùng tàn phá bỗng nhiên mở ra. Dưới kim quang bảo vệ, lực lượng truyền tống lập tức bộc phát, hiện ra quang mang chói mắt, rực rỡ, lập đè. Bên trong quang mang, tâm tình hứa thanh phấn khởi, ngẩng đầu điều khiển mắt đế thi tàn phế ngóng nhìn kim quang. Kim Quang tản ra. Hứa Thanh an tâm, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng nháy mắt tiếp theo ánh mắt của hắn nương tụ. Hắn nhìn thấy trong vô tận tinh không phương xa, có mấy trăm tinh điểm giống như sao băng, đang tới gần. Cách rất xa, Hứa Thanh không kịp biết là gì, đang muốn cẩn thận ngóng nhìn, nhưng thời gian đã không kịp. Nháy mắt tiếp theo, đế thi truyền tống tàn biến. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số... 265 của bộ truyện Quang âm tri ngoại nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc giờ thì xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau